mai hoa quái kiệt, mai hoa quái kiệt tác giả, ngọa long suyả, ngọa long suyả. Chào mừng các bạn đến với kênh DKT Official. Hãy đăng ký miễn phí và bật thông báo kênh để nhận những bộ truyện mới nhất. Hôm nay DKT Official xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Kiếm Hiệp, Mai Hoa Quái Kiệt Của tác giả, Họa Long Sinh Thể loại, Kiếm Hiệp Thực hiện, Đức Kiếm Thị Đức Kiếm Thị Chúc mọi người nghe truyện vui, vui, vui, vui, vui vẻ Hồi 1, Huyền Bạch Huynh Đệ Mùa xuân, tháng 3 ở phương Nam chính là thời tiết trăm hoa đua nở, cỏ cây tươi tốt, cảnh sắc thu hút con người. Ở huyện Giang Tích bên sông Hoàng Phố có một dừng hoa đào rộng hơn trăm mẫu, trên một đại đạo chạy tới Nam Hạ Hàng Châu, hàng ngày biết bao thương nhân, du khách vãng lai, náo nhiệt phi thường, mỗi khi qua dừng hoa đào đều muốn dừng xe xuống ngựa, ghé vào đào Hoa Trang uống vài chung rượu, giải trừ mọi nỗi gian nan trên đường. Đào Hoa Trang là một tòa kiến trúc độc đáo, kiểu như một đại lử quán, kinh doanh tấp nập. Biệt tài chế tạo mỹ cử của chủ nhân Đào Hoa Trang Đức Tiến Hai Phủ Tô Hàng, mỗi người có dịp ngang qua dừng hoa đều không thể không ghé vào Đào Hoa Trang tạm nghỉ. Bởi thế danh tiếng Đào Hoa Trang đã lớn ác cả hai địa danh Tô Hàng. Nhắc đến Đào Hoa Trang thì không một ai không tấm tắc ca tụng. Chủ nhân Đào Hoa Trang không những có biệt tài chế tạo mỹ cử, mà còn có ốc thẩm mỹ giữa rừng hoa đào kiến trúc lên mấy chục tòa lầu cắt độc đáo, dẫn nước thành suối, dùng cây làm cầu, che chút làm lan can, trồng cỏ phủ mặt đất. cầu nhỏ bắt ngang qua dòng nước cuốn quanh, trên bờ cỏ hoa thơm ngát, mùa hoa đào nở đỏ hồng cả một không gian khiến người ta thần mê một nguyễn. khi hoa tàn dụng xuống tạo thành một tấm thảm dưới tán cây xanh, cảnh sắc khiến sao xuyến lòng người. trong số mấy chục tòa lầu cắt nổi danh hơn cả là thính thiến cắt, phi thúy đài và di hồng lâu. Hợp thành một khu viện là Chỉ có một cây cầu nhỏ thông gia bên ngoài Tứ bề tre trúc tạo nên một bức tường cao tre khuất Không còn thông đạo nào khác Thính thiền các là nơi chứa hàng vạn quyển sách Khách nhân cư trú ở đây tự lấy sách đọc làm thú vui Còn Phi Thúy Đài và Di Hồng Lâu thì lại theo một tình điệu khác Trong lầu có ca kỹ Vũ Nương Túc trực để hầu hạ khách nhân hưởng lạc Một ngày nọ, lúc chính nọ Trên đại đạo đi Nam Hạ bỗng nhiên xuất hiện Hai thớt mã viễn trình Người đi trước là một thiếu niên 12, 13 tuổi, trăng trắng môi hồng, mình bận bộ huyền y, tóc đằng trước chấm mày, đằng sau phủ xuống tận vai, vừa phóng ngựa như bay vừa nhìn sang hai bên tả hữu, thần thái lúc này vô cùng sảng khoái, trên miệng nở một nụ cười. thất mã tràn đang cười đen như mung, toàn thân từ đầu tới cuối không một tạp mau, tráng đại hùng phong, nhắc trông đã biết ngay là một thiên lý long câu quý hiếm. Người thứ hai đi sau là một bạch y thanh niên tuổi ước đôi mươi, Mày kiếm, mắt sáng như sao, mặt đẹp như ngọc, ngực nở lưng ông, anh Tuấn vô song, chỉ riêng sắc diện quá ư nghiêm túc, hai đầu mày hơi nhíu lại, tự hồ có tâm sự trầm trọng. Tràng cưỡi một con bạch long câu, lông trắng như tuyết, tai dài dựng ngược, tuy phi như bay mà tinh lực dư thừa. Hai người tuy trung một đường, nhưng lại không giống nhau. Tràng thiếu niên tươi cười dễ khiến người ta cảm mến, còn tràng thanh niên lại đầy vẻ ưu tư khiến người có cảm giác trầm trọng. Hiện thời đúng vào mùa hoa đào nở rộ Cánh dường đào đã hóa thành một biển hoa đào mênh mông Lá cờ lớn, theo ba chữ đào hoa trang Chiêu khách đang bay phất với trong gió Huyền y thiếu niên cho ngựa quàn lại trước mặt Bạch y thanh niên Thất vọng nói Đại ca, địa phương này cảnh sắc ưu nhã Chúng ta nghỉ uống vài chung trà rồi lại đi tiếp được trăng Bạch y thanh niên trầm tư một lát, đoạn nói Được Quyền y thiếu niên miễn cười, nhảy xuống ngựa, thuận tay giữ lấy dây cương của bạch y thanh niên nói. Thỉnh đại ca xuống ngựa. Bạch y thanh niên thông thả xuống ngựa, động tác chậm rãi của tràn cộng với thần thái ưu tư khiến người ta có cảm giác nặng nề. Thấy hai vị khách tới, hai gã tiểu nhị vội chạy ra cung thân nói. Thỉnh nhị vị thiếu gia vào trong kia. Đoạn đưa tay ra đón lấy dây cương ngựa quyền y thiếu niên vội ngăn gã lại, nói. Khỏi phiền hai vị, ngựa của huynh đệ tại hạ rất dữ, nó mà cất chân đụng nhầm các vị thì không phải chuyện đùa. Hai tiểu nhị ngẩng đầu nhìn hai thớt mã, thấy chúng cao to, thần tuấn dị thường, vội giục tay lại, cười nói. Thì để hai vị thiếu gia tự rắc vậy. Đào hoa trang kiến trúc tại một nơi thâm u giữa rừng đào, một con đường nhỏ lát đá dẫn thẳng tới cổng trang, Dọc hai bên đường hoa đào nở rộ tỏa mùi thơm ngang ngát Tòa kiến trúc này phong cách độc đáo Tứ bề lung linh Một dòng suối nhỏ chảy xuyên dưới lầu Chạy men theo các hàng cây được cắt sén khúc chiếc Trông vô cùng u nhã Quyền y thiếu niên cột ngựa vào một gốc đào Rồi dảo bước đi về phía trước Bỗng một tiểu nhị chạy tới chắn đường Hướng dẫn hai vị khách quẹo sang một con đường nhỏ khác Hai vị khách này trang phục bằng thứ hàng quý hiếm Ngựa của họ thuộc loại tuấn mã Khí thế bất phàm, cử chỉ đường hoàng Rõ là phong thái tử đệ thế ra Lưng lại đeo trường kiếm Khí phái hiên ngang hùng dũng Quyền y thiếu niên hỏi tiểu nhị Tại sao phải quẹo sang tiểu đạo này? Tiểu nhị cười su nịnh, đáp: Vì tiểu đạo này đưa tới nơi Nên tiếp hàng quý khách của tệ trang Nơi đó u nhã yên tĩnh Hai vị thiếu gia rất tiện nghỉ ngơi Thì ra vậy Huyền y thiếu niên nói, đoạn đi theo tiểu nhị. Trước mắt trải rộng thảm cỏ xanh, biển hoa đào, giữa biển hoa mọc lên các tòa lầu độc đáo. Tiểu nhị đưa hai người vào một tiểu thất thanh nhã. Ở đây quả nhiên yên tĩnh, sạch như lau, hương thơm của hoa từ ngoài sông cửa thoang thoảng bay vào, dưới lầu có dòng suối gì dào chảy qua. Bạch y thanh niên nhìn cảnh vật tươi đẹp bên ngoài sông cửa, cặp lông mày thủy trung vẫn nhíu lại, chẳng hề giãn ra tự hồ vạn vật trên thế gian không thể khiến Tràng hứng thú. Tiểu nhị cung thân hỏi Nhị vị thiếu gia dùng chi? Bạch y thanh niên vẫn cho mày không nói, chỉ ngưng thần nhìn ra ngoài song cửa, đầu không ngoảnh lại. Huyền y thiếu niên hồi đáp Có món gì ngon thì mang lên. Tiểu nhị vội tiếp lời Nhị vị thiếu gia từ xa tới, chưa biết bổn trang, ở đây món nào cũng ngon, Dụ lại càng đặc biệt Huyền y thiếu niên ngắt lời ngay Khỏi cần nhiều lời Mau bưng lên đây tiểu nhị ứng thanh Tức thời lui ra Một lát sau Cơm dụ đã được bưng tới Bạch y thanh niên thông thả châm một chung dụ Đưa lên miệng định uống Trật lại đặt ngay xuống bàn Huyền y thiếu niên thở dài Đại ca Suốt ngày đại ca giữ vẻ mặt u sầu Không thốt một lời Nhìn đại ca mà buồn cả người Bạch Y thanh niên nhìn Huyền Y thiếu niên, mặt lộ vẻ căng thẳng, nói: "Này, hãy nghe xem có tiếng đọc sách từ đâu vọng tới." Huyền Y thiếu niên ngưng thần lắng tai, quả nhiên có tiếng đọc sách từ giữa rừng hoa đào vọng tới, lại kèm với tiếng đàn, thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, nói: "Ồ, đúng là hạng thức giả kỳ quái, người nào lại tìm đến một nơi như tử quán này mà đọc sách chơi đàn, liệu có phát cuồng không đây?" Bạch y thanh niên nhìn ra ngoài sông, nói Hổ đệ đừng nói oan cho người ta, tiếng đàn từ hướng chính đông, tiếng đọc sách từ hướng tây bắc vẳng tới, hai thanh âm là từ hai hướng khác nhau. Huyền y thiếu niên ngưng thần nghe một lát rồi nói Không sai, nhưng tại sao giữa rừng đào lại có tiếng đàn và tiếng đọc sách để tiểu đệ đi coi xem sao mới được? Bạch y thanh niên nói Không nên, để lại muốn chút viền não vào thân hay sao? Huyền y thiếu niên cười. Tiểu đệ chỉ ra coi xem thử, quyết không gây náo sự. Bạch y thanh niên tuy không đồng ý, nhưng cũng không cản trở. Chỉ thấy huyền y thiếu niên ấn tay xuống bật sông, những người như lưu tinh vọc da bên ngoài. Thoáng một cái, thân hình đã mất hút trong rừng hoa đào. Bạch y thanh niên nhìn theo, lắc đầu thở dài, nói Đúng là một hài tử tinh nghịch bỗng có tiếng cướp bộ dậm dịch tới gần rồi một thanh y thiếu nữ thần sắc hốt hoảng đầu tóc rối loạn dễ mành chạy vào bạch y thanh niên đang định tức tiếng hỏi thì thanh y thiếu nữ đưa cả hai tay xua xua ngụ ý thỉnh cầu bạch y thanh niên đừng lên tiếng rồi nàng lập tức chạy nấp vào sau lưng tràng kéo vạt áo dài của tràng mà che kín hai chân bạch y thanh niên nghi hoặc vạn phần nhưng tràng vẫn không muốn tức tiếng chỉ đưa trung dụ lên môi thông thả nhấm nháp Bỗng mành cửa lại sáo động, một lam y đại hán trạc 30 tuổi bước vào. Chỉ thấy người này đầu báo mắt tròn, một bộ di mép vĩnh cao, mày dậm miệng to, tướng mạo cực kỳ uy vũ, tiến vào nhanh mà cước bộ thanh thoát, không phát ra một tiếng động, hiển nhiên là có võ công thượng thừa. Cặp mắt của y đảo nhìn tứ phía tiểu thất một hồi, rồi cũng chẳng buồn xem người ta có mời hay không, liền kéo vạt áo tự tiện ngồi xuống chiếc ghế của huyền y thiếu niên. Bạch Y thanh niên lạnh lùng nhìn gã đại hán một hồi, thông thả cho một chung rượu, thông thả đưa lên môi uống. Gã đại hán lại tự tiện cầm bình rượu trâm vào chiếc chung vốn dành cho huyền y thiếu niên, đoạn ngửa cổ dốc cạn chung rượu vào miệng. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, không ai nói lấy nửa lời, tự hồ họ chỉ cần nói một tiếng sẽ phá vỡ không khí khẩn trương thần bí ở đây. Một làn hương hoa nồng nàn theo gió đưa vào, tiếng đàn nghe cũng rõ hơn gã đại hán kia đột nhiên nhấc vò rượu lên, tu liền một hơi cạn sạch vò rượu. bạch y thanh niên cau mày, vẫn chưa buồn nói. gã đại hán đặt vò rượu xuống, cười nói: mỹ tử của đào hoa trang quả là hảo tiểu, hảo tiểu. bạch y thanh niên gấp đồ nhắm, đưa lên miệng, thông thả nhai, mắt vẫn nhìn ra ngoài xong. gã đại hán cười ha hả một tràng, rồi bốc đồ nhắm đưa lên miệng mà nhai ngấu nhai miến, chỉ trong chốc lát. Đồ nhắm đã bị gã ăn hết sạch Bạch y thanh niên chấp hai tay lại Tỏ ý muốn tiễn khách ra ngoài Gã đại hán cười gần một tiếng, nói Sao, công tử muốn tại hạ bỏ đi ư? Bạch y thanh niên không nói, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu Gã đại hán cười Muốn tại hạ đi không khó Nhưng phải để tại hạ ăn cơm đã Giọng nói thật kiên quyết Chứng tỏ nếu gã chưa ăn no bụng thì nhất định chưa chịu rời khỏi nơi này. Bạch y thanh niên lúc này hẳn thấy dùng tay khó biểu đạt ý muốn của mình, đành thông thả nói. Các hạ nên giúp lui sớm đi còn kịp, tại hạ có một tiểu huynh đệ rất nóng tính, chỉ e lúc hắn trở lại đây, các hạ có muốn đi ra cũng không để. Giả đại hắn nói, lại có chuyện vậy ư. Thế thì tại hạ chờ gặp hắn một chút, rồi đi cũng chưa muộn. Bạch y thanh niên quắt mắt nhìn gã đại hán, nói Nếu các hạ không ra khỏi đây, lát nữa có nếm mùi thống khổ thì đừng trách tại hạ. Gã đại hán bỗng cúi đầu nói Công tử che giấu phạm nhân, dụ dỗ thiếu nữ, chẳng lẽ không sợ vương pháp? Bạch y thanh niên bất giác sững sờ nhìn xuống chân. Gã đại hán cười cuồng ngạo một hồi, đoạn thò tay ra. Gã thân cao, vai rộng, tay dài dĩ nhiên vương một cái đã chột được thiếu nữ đứng nấp sau lưng bạch y thanh niên. Bạch y thanh niên đang định xuất thủ tương cứu, bỗng thanh y thiếu nữ kêu vang. Ca ca, đừng! Gã đại hán cười ha hả, nói. Con tiểu A đầu này nghịch ngợm quá trừng, hãy mau theo ta hồi ra. Đoạn gã nắm hai tay lại cung kính nói với bạch y thanh niên. Huynh muội chúng tại hạ rồi quậy phá nhã hứng của công tử tại hạ thỉnh công tử tha tội. Bạch y thanh niên gật đầu đáp lễ, trong bụng nghĩ thầm. Thì ra họ là huynh muội với nhau, chút nữa thì ta tren vào chuyện người khác. Tràng đang nghĩ thì gã đại hán và thanh y thiếu nữ đã lanh lệ bước ra. Bạch y thanh niên nhìn mâm chén ngỗ ngang, bỗng rực mình, đưa tay sờ sau lưng, lấy ra một mảnh vải trắng cuộn tròn, dở mảnh vải nhìn, thấy có mấy dòng chữ như sau. Ngô huynh mũi biết Tràng đem theo trong người thiên niên xâm hoàng, nên không quản đường xa ngàn dặm lặng lội theo tới đây, lưu tấm khăn mọn tặng Tràng, giang hồ trùng trùng phong hiểm, mong Tràng thận trọng. Bên dưới không có chữ ký, chỉ họa một con thương ưng, diều hâu, mắt to với một con hồ điệp, bướm giang rộng đôi cánh. Bạch y thanh niên tự hồ bị tấm khăn có bút tích kia dán một đòn cực mạnh, ngồi ngây người trên ghế, hồn phi phách tán, nhất thời không nghe thấy gì. Một lát sau mới đưa tay sờ đằng sau hông, quả nhiên chiếc bình ngọc đựng thiên niên sâm hoàng đã không cánh mà bay. Thế vào đó là một tấm khăn tay trắng muốt. Tấm khăn này, ở góc trên bên hữu, có theo một con hồ điệp màu xanh đang sải cánh vô cùng sống động, đường theo vô cùng tinh xảo, đẹp phi thường. Một mùi hương thanh thoát từ tấm khăn lan tỏa tứ phía. Bạch y thanh niên nhìn tấm khăn và mảnh vải ghi mấy dòng chữ kia thì mặt nhiên thất thần, sắc diện từ tươi hồng biến thành tái xám rồi trắng bệt, trong lòng thì thống khổ và tích động. Mấy dòng chữ kia như mũi tên nhọn đâm vào tim tràng. Chỉ thấy một quan của tràng đầy vẻ cười hận, hai mắt mỗi lúc một dương tròn, máu dồn lên đỏ hoe, rồi máu ứa ra hai bên khóe mắt, nhỏ từng rọc xuống chiếc áo dài trắng như tuyết tràng đang mặc trên người. Thời gian trôi qua không biết lâu mau, Tuyền y thiếu niên đã vọt qua sông nhảy vào, vừa thấy hai vệt máu đang chảy trên mặt bạch y thanh niên thì cả kinh thét lên một tiếng, lao bổ lại. Tiếng thét ấy làm kinh động xung quanh, một tiểu nhị hớt hải chạy vào, hốt hoảng nói. Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Nhìn thần thái của bạch y thanh niên, tên tiểu nhị vội nói. Vị thiếu gia này có lẽ bị chúng ta, dầu gì cũng chớ trạm đến người vị thiếu gia, để tiểu nhân đi thỉnh đại phu. Đoạn giả quay người chạy đi rất gấp. Quyền y thiếu niên cảm thấy vô cùng lo lắng và phiền não, nói lớn. Hừ, nếu đại ca của ta có bệnh hệ gì, ta thề không phá tan đào hoa trang này không làm người nữa. Miệng nói, song thủ ngầm vận nội công, ấn vào mấy yếu huyệt trên người bạch y thanh niên. Chỉ nghe bạch y thanh niên thở vào một tiếng, tròn mắt đưa qua đưa lại, nói. Thế là hết, hết tất cả rồi. Quyền y thiếu niên thấy bạch y thanh niên tỉnh lại, lòng như chút được khồi đá nặng ngàn cân, vội hỏi Đại ca, có chuyện gì vậy? Bạch y thanh niên lúc này lần lần khôi phục thần trí, thông thả cầm lấy tấm khăn và miếng vải ở trên bàn, thở dài một tiếng, nói Hổ đệ, hôm nay ngày mấy rồi? Quyền y thiếu niên nghiêng đầu nghĩ một chút, nói Hôm nay mồng bảy Bạch y thanh niên tự nói với mình Một ngày đi gấp có thể đến Trung Sơn Vậy còn ba ngày nữa Quyền y thiếu niên ngẫn người nói Đại ca vừa nói những gì Để nghe chẳng minh bạch chút nào Bạch y thanh niên đưa tay áo lên lau sạch vết máu trên mặt Đoạn thông thả trầm giọng nói Thiên niên xâm hoàng của chúng ta đã bị mất rồi Quyền y thiếu niên trả kinh hỏi Bị người lấy cắp ư Bạch y thanh niên gật đầu Không sai, bị người lấy cắp. Huyền y thiếu niên thẫn chương hỏi Đại ca, vậy chúng ta phải làm sao đây? Bạch y thanh niên trầm tư một lát, nói Chân trời gốc biển cũng phải tìm ra tạc nhân Mà chúng ta chỉ còn có ba ngày Đột nhiên, một quan của tràng ngưng động nhìn tấm thăng trên tay Trong lòng máy động, nói Hổ đệ, Huynh đã nghĩ ra một phương pháp Tuy chưa chắc hữu hiệu nhưng sự việc đã khẩn cấp thế này chỉ còn cách thử xem sao Huyền y thiếu niên vội hỏi Đại ca, có phương pháp gì, mau nói ra đi Bạch y thanh niên nói Thiên niên xâm hoàng, quan hệ đến sự sinh tử của sư bá nếu không tìm lại được nhanh nhất huynh có chết vạn lần cũng không đền hết tội Huyền y thiếu niên nghe vậy, bất giác ứ lệ, nói Đại ca nếu có mệnh hệ gì Tiểu đệ này cũng chẳng thiết sống trên thế gian nữa Bạch y thanh niên thở dài Ghé vào tai huyền y thiếu niên nói mấy câu Rồi đột nhiên vú lên một tiếng Ngã ngửa ra đằng sau Huyền y thiếu niên lạc giọng gọi Đại ca, ôi đại ca Đoạn khóc giống lên Đúng lúc ấy Tiểu nhị dẫn đại phu gấp cáp chạy vào Nghe tiếng kêu khóc của huyền y thiếu niên hốt hoảng hỏi Thiếu gia Đừng khóc nữa, đại phu đã tới. Quyền y thiếu niên hai tay bưng mặt vừa khóc vừa nói. Câm dụ của đào hoa trang các người có độc, hại chết đại ca của tại hạ, các người phải bồi thường đi. Giọng nói của tràng càng lúc càng nóng nảy, tràng tung một cước đá mạnh vào bàn ăn, khiến đĩa chén bay tứ tán, chiếc bàn văn da ngoài sông, rơi xuống một bụi đào ở bên dưới rồi đổ nghiêng đi, hoa đào bị chấn động dớt lã tả. Gã tiểu nhị đứng ngay ra bất động, bụng nghĩ thầm. Vị thiếu niên này cước lực ghê gớm, bị hắn đá một cước chắc chết quá. Bèn vội can. Thiếu ra, thỉnh thiếu ra hãy bớt giận, cứu người là trọng, hãy để đại phu coi xem lệnh huynh bị bệnh gì, rồi có gì thiếu ra nói sau cũng chưa muộn. Huyền y thiếu niên nghe hữu lý, từ từ buông hai tay đang ôm mặt, lạnh lùng nói. Nếu đại ca của tại hạ bị chết ở đào hoa trang này, Bất luận vì bệnh gì, Tài Hạ cũng quyết thanh toán món nợ này với đào hoa trang các người, đừng có thấy Lý Tiểu Hổ này nhỏ bé mà dễ bất khiếp. Tiểu Nhị nói, Lý Thiếu ra, thỉnh bớt giận, để đại phu coi bệnh cho lệnh huynh được trăng. Lý Tiểu Hổ trậm giải thối lui vài bước, nói, Đại ca của Tài Hạ đã khí tuyệt thân vong rồi. Tiểu Nhị sững sờ nói, Vương Đại Phu, thỉnh đại phu coi bệnh được trăng. Vương Đại Phu bước lại, cúi xuống bên người bạch y thanh niên, đặt ba ngón tay vào mạch môn của chàng, lắc đầu nói Tứ Chi đã lạnh ngắt, mạch đã ngừng trệ, thân không động đậy, các vị mau chuẩn bị hậu sự đi thôi Nói đoạn, đứng dậy bước ra ngoài Tiểu nhị ngây người, khóc lên Sao mau thế? Lý Tiểu Hổ liền chọc lấy cổ tay hữu của tiểu nhị, nói Đào hoa trang các ngươi Chỉ nghe tiểu nhị thất thanh kêu lên Lý thiếu ra, tôi đau quá Thiếu ra nhẹ tay một chút Cổ tay của tiểu tử đến gãy mất thôi Lý tiểu hổ lạnh lùng nói Tại hạ muốn ngươi phải đền mạng đại ca của tại hạ trước Rồi tại hạ sẽ tìm chủ nhân của ngươi thanh toán Sau đó sẽ phóng hỏa thiêu trụi đào hoa trang này Tiểu nhị kinh hãi nói Lý thiếu ra, có gì cứ từ từ nói Thỉnh thiếu ra nhẹ tay một chút cổ tay tiểu nhân sắp gãy rồi. Thanh xuân như một ly trà, Uống thêm vài tí đậm đà thanh xuân. Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé. Số điện thoại 0985055948 để được tư vấn mua hàng ạ, chúc huynh đệ tỷ muội nghe chuyện vui. Tiểu nhị Kinh Hải nói. Lý thiếu gia, có gì cứ từ từ nói, Thỉnh thiếu gia nhẹ tay một chút, cổ tay tiểu nhân sắp gãy rồi. Lý Tiểu Hổ thấy gã Tiểu Nhị đau đớn, mặt vả mồ hôi, mới buông tay gã, nói Đại ca của ta chết tại đào hoa trang của các ngươi, há có thể bỏ qua, hãy mau tìm chủ nhân của các ngươi tới đây Tiểu Nhị vừa bị đau đớn, đâu còn dám ở lại đối đáp, vội cung thân nói Tỉnh Lý Thiếu gia ngồi đợi một chút, Tiểu Nhân sẽ đi mời chủ nhân tới ngay để thương lượng với Lý Thiếu gia. Đoạn không đợi Lý Tiểu Hổ hồi đáp, vội cắm đầu chạy đi Lý tiểu hổ nhìn gã tiểu nhị lật đật cắm đầu chạy đi, không nhịn được, miễn cười, thấp giọng hỏi. Thế nào nữa? Bạch y thanh niên đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra, nói. Hổ đệ, sự tình trọng yếu thế này mà đệ còn cười ư, hãy mau giả bộ bi thương sầu khổ. Nói đoạn lại nhắm nghiền hai mắt. Lát sau, tiểu nhị đưa một lão nhân tuổi ước lục tuần gấp tới. Lão nhân chán cao tầm nhọn, Hoặc nhìn có thể biết ngay là một người đa mưu túc trí. Lý Tiểu Hổ lạnh lùng nhìn lão nhân nói: Vị này có phải là chủ nhân Đào Hoa Trang hay không? Lão nhân thong thả gật đầu đáp: Không sai. Lý Tiểu Hổ nói: Đại ca của tại hạ bổn dương bị bỏ mạng tại Đào Hoa Trang của các vị, chẳng lẽ chết cũng như vậy được sao? Lão nhân lắc đầu thở dài. Trời có mưa nắng người có hỏa phúc, lệnh huynh qua đời ở đây, Tại Hạ cũng rất đau lòng, nhưng vì sao tử vong, thật là khó nói, giả dụ là do Lý Công Tử dùng cơm dụ của Tệ Trang, bị chúng độc mà chết, thì lỗi của Tệ Trang thật là lớn. Lý Tiểu Hổ tuy rất thông minh, nhưng tuổi còn thơ ấu, làm sao có thể đối đáp với một lão nhân lịch lãm, vừa nghe đã nổi lôi đình, nói. Bất luận đại ca của Tại Hạ chết vì lẽ gì, đã chết ở đào hoa trang của các người, Các người không thừa nhận món nợ này, Thì tại hạ buộc các hạ phải thường mạng, Rồi sẽ hỏa thiêu đào hoa trang của các hạ. Chỉ nghe lão nhân cười ha ha, Vút rồng dâu dài, nói, Tiểu công tử y phục khác thường, Thiết cưỡng lai lịch cũng không nhỏ, Lão hủ kinh doanh ở đào hoa trang này rất công bằng, Một không khi dễ thường nhân, hai không làm điều gian phạm, Tiểu công tử nói vậy há chẳng xúc phạm lão hủ. Lý tiểu hổ nghe chủ nhân đào hoa trang nói hữu lý, trong nhất thời chưa biết nên đối đáp thế nào. Chỉ nghe lão nhân thở dài một tiếng, nói Ở nhà mọi chuyện đều ổn, ra khỏi nhà vạn sự đều nan giải, nếu công tử có yêu cầu gì, lão hữu nguyện toàn lực tương trợ. Lý Tiểu Hổ tuổi còn nhỏ, chưa từng gặp đại sự loại này, tuy đã được bạch y thanh niên nói trước, nhưng nhất thời cảm thấy hoang mang, chưa biết nên nói ra những yêu cầu gì cho phù hợp với lời dặn của bạch y thanh niên. Lão Nhân thấy ràng lúng túng thì cười nói Lão hữu kinh doanh ở đây đã ngót 40 năm Tiếp đại từ các bậc nhất phẩm vương hầu, đại quan quý khách cứ đến nhất phu tục tử, tất cả đều đã cư trú tại đào hoa trang Đến đây, Lão Nhân dừng lời, hạ giọng tiếp Nhị vị công tử phục trang lộng lẫy, đi ngựa thiên lý Lưng đeo báo kiếm, hẳn chẳng phải là du khách Có thể có ân oán trên giang hồ Tiểu công tử tuy nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh hơn người nghĩ rằng lệnh huynh chết kỳ lạ thế này, thiết cửng tiểu công tử hãy nên nghe theo lời lão phu. Lý Tiểu Hổ nghĩ thầm. Lão này gian ngoan giả quỷ nguy mây mà lão ta hoàn toàn không biết đại ca giả chết. Trang bèn làm bộ bi thương, buồn bã nói. Tại hạ có một yêu cầu, không biết lão trưởng có chấp nhận. Lão nhân hỏi. Tiểu công tử cứ nói. Lý Tiểu Hổ nói. Thực không dám giấu, huynh đệ chúng tại hạ sinh sống bằng nghề đao kiếm trên giang hồ, chuyện sống chết là lẽ thường, nhưng đại ca của tại hạ chết một cách ly kỳ như thế này, tất phải chờ đầu lãnh của chúng tại hạ đến tra xét rõ nguyên do rồi mới mai táng. Bởi vậy tại hạ muốn lão trưởng dành cho một gian phòng kín đáo, tạm dời quan tử thi ở đó. Lời vừa nói quả nhiên phát sinh hiệu lực. Lão nhân gật gật đầu nói: "Kính tiểu công tử an tâm." mọi việc đều có lão hủ lo liệu. Đặng quay sang phân phó cho các tiểu nhị đứng bên cạnh, chiêu hô bọn họ, rồi cung tay cười nịnh với Lý Tiểu Hổ. Tang sự của lệnh huynh do lão hủ lo liệu, nhưng còn một việc muốn yêu cầu tiểu công tử. Lý Tiểu Hổ thấy thái độ của lão thay đổi như vậy, song ngoài mặt càng vẫn làm như không hay biết, nói: "Lão trưởng có yêu cầu gì, khỉnh cứ nói." Lão nhân nói: Khi nào thủ lĩnh của Tiểu Công Tử đến, mong Tiểu Công Tử báo cho Lão Hữu biết, để Lão Hữu bày tiệc khoản đải cho thật chu đáo. Mấy chục năm kinh doanh, kiến văn quảng bát, Lão Nhân Trang chủ thừa biết những cuộc tàn sát báo phục cừu hận trong giang hồ, nay nếu bọn họ kéo tới đây, dễ tán ra bại mệnh. Lý Tiểu Hổ trầm ngâm dây lát, đáp Việc đó, việc đó còn phải để tại Hạ Loan báo thủ lĩnh trước, rồi mới có thể làm theo ý Lão Trường. Lão nhân vuốt dâu, gật đầu. Điều đó đương nhiên. Lúc này mấy thuộc hạ của chủ nhân liền khiêng thi thể Bạch Y Thanh niên đi ra, xuyên rừng cây tới một căn nhà lật nói u tịch. Đây là một phòng thất lật nói màu lục, được quét dọn rất sạch sẽ, cửa che màn trắng, bên trong có một cổ quan tài bằng gỗ hồng sắc đặt ở chính giữa sảnh, khói hương nghi ngút, hoa trắng la liệt, không khí cực kỳ trang nghiêm. Lão Trang chủ lệnh cho thiểu nhị đặt thi thể của bạch y thanh niên vào trong quan tài, cung tay nói với Lý Tiểu Hổ Lý công tử, thỉnh công tử xem còn cần gì, chớ khách khí, cứ việc phân phó Lý Tiểu Hổ đăm đăm suy nghĩ một chút, đoạn nói Phải trắng một trường, bút mực mỗi thứ một cái, sao dài một chiếc, một cây đèn lồng và một cây phướng trắng phải cao hơn dừng đào một trường Lão Trang chủ gật đầu nói Được, được, có ngay. Lão Hữu xin cáo biệt và sẽ đích thân đi gọi nội phụ và tiểu nữ tôn bái vong linh của lệnh huynh. Lý Tiểu Hổ nói Ngựa và hành lý của tại Hạ Lão Trang chủ tiếp lời Lão Hữu đã sớm dặn Tiểu Nhị mang tới đầy đủ, thỉnh Lý công tử an tâm. Lý Tiểu Hổ khiêm thân nói Lão trưởng bảo Tiểu Nhị mang binh khí của tại Hạ lại đây. Cảm phiền lão trường, sau sinh hậu tạ. Đặng hai bàn tay chập lại để thi lễ, nhưng lập tức ngầm vận kinh lực đẩy về phía cây đào gần đó. Chỉ thấy thân cây rung động mạnh, hàng ngàn bông hoa đào rụng xuống lã tả. Lão trang chủ sửng sờ, vội nắm hai tay vào nhau, nói. Hiếm thấy, hiếm thấy. Tiểu công tử tuổi còn nhỏ mà đã có tuyệt kỹ. Đoạn vội vã quay người bước đi. Một lát sau, Một gã tiểu nhị mình bận đồ trắng, đầu chít khăn xô, vội vã chạy tới, tay cầm vải trắng, giấy bút và cây xào dài. Lý tiểu hổ mở phun vải, cầm bút viết tám chữ lớn. Linh đường của Nghĩa Huynh lạnh như băng, rồi đốt đèn, treo vào đầu cây phướng, dựng lên. Từ xa nhìn tới, giữa biển hoa đào đột một nổi lên một cây phướng trắng bay phần phật trong gió, trông thật lạ mắt. Lý tiểu hổ bảo gã tiểu nhị. Hãy báo với lão trang chủ, ở đây chỉ một mình ta trực bên linh cửu là đủ, không dám phiền đến người khác. Gã tiểu nhị mặc đồ tan vội chấp tay. Cung kính tuân lệnh, vậy tiểu nhân xin cáo lui. Lý tiểu hổ nói. Chuyển lời ta với lão trang chủ, hãy mau mang binh khí của ta tới đây. Lát sau, gã tiểu nhị đã mang tới hai thanh kiếm, một cây thiết bút. Lý tiểu hổ tiếp nhận binh khí, nói. Nếu ta chưa gọi, không một ai được tới gần một bước Tiểu nhị luôn miệng đáp ứng, chấp tay chạy đi Lý tiểu hổ thấy xung quanh không một bóng người, mới lại bên quan tài, nói Đại ca, tiểu đệ nhập vai như thế được chưa? lạnh như băng đáp nhỏ Tặc nhân xảo quyệt, hồ đệ chớ khinh suất, mau lui ra đi Lý tiểu hổ lui ra hai bước, rồi bỗng nhiên lại đến gần quan tài, nói Đại ca, tiểu đệ thấy có một sự khả nghi Lãnh như băng hỏi Sự gì khả nghi? Lý tiểu hổ đáp Tại Thính Thiền các có hai người đọc sách Người nào người nấy tinh hoa anh Tuấn Rõ ràng là nhân vật võ công thượng thừa Khi tiểu đệ đến, Thính Thiền các Cả hai không buồn nhìn tiểu đệ lấy một lần Lãnh như băng hỏi Hai người ấy rạc tuổi nào? Nam hay nữ? Lý Tiểu Hổ đáp Một người ngoại tứ tuần, một người hơn 20 tuổi, cả hai đều là nam Lãnh Như Băng nói Không phải, bọn lấy cấp xâm hoàng là một nam một nữ Ngưng một chút, đoạn nói tiếp Lui lại đi, đừng để người ta nhìn thấy mà lộ chân tướng thì nguy hiểm lắm Lý Tiểu Hổ nói Trời hãy còn sớm, tứ phía không người, nói vài câu cũng không sao húnh hồ kẻ lấy trộm sâm hoàng vị tất sẽ tới lạnh như băng không lý gì đến nhắm nghiền hai mắt vận khí điều tức lý tiểu hổ không được nói chuyện nữa liền nhún vai tiện tay rút một thanh kiếm đặt vào quan tài rồi thông thả bước tới chỗ đặt bài vị đốt một chút giấy trắng kim đoạn ngồi tựa bên quan tài không biết thời gian trôi qua bao lâu trời đã dần dần hôn ám rồi tối hẳn đèn mấy nơi đã sáng Ngọn đèn treo trên đầu cây phướng đã chiếu tỏ mảnh vải bay phấp phới, Bỗng có tiếng ho khàng khàng, tiếp đến tiếng cước bộ từ phía hậu thất vọng lại. Một thiếu niên anh tuấn mặc y phục màu lam, tay cầm cây quạt, thong thả tiến lại. Lý Tiểu Hổ vừa nhìn đã nhận ra đó chính là một trong hai người đọc sách khả nghi ở Thính Thiền Các. Một quan sát bén của lam y thiếu niên quét một vòng xung quanh, đoạn lạnh lùng hỏi. Ai nằm ngủ trong chiếc quan tài kia vậy? Lý Tiểu Hổ hơi giật mình đáp: nói sao nghe vô lý, chẳng lẽ các hạ thích ngủ trong quan tài hay sao? Lâm Y Thiếu Niên miễn cười. Vậy nằm trong quan tài kia là một người chết ư? Lý Tiểu Hổ nói: đương nhiên. Lâm Y Thiếu Niên lại nói: người đã chết, tại sao không đậy nắp áo quan? Lý Tiểu Hổ giận dữ: ai cần các hạ lo lắng? hãy mau đi chỗ khác. lam y thiếu niên miễn cười. tiểu huynh đệ tính nóng như lửa. đoạn tất bước tiến thẳng đến bên cổ quan tài. lý tiểu hổ huỳnh vai hữu bước tới chắn đường hỏi. các hạ muốn gì? lam y thiếu niên nói. đã là bôn tan đại sự thì tuyệt đối không nghi kỵ khách nhân. đoạn thân hình linh hoạt dị thường né ngay sang một bên mà lướt qua thử thủ của Lý Tiểu Hổ vội chụp lấy một bên vai của Lam Y Thiếu Niên. Lam Y Thiếu Niên không hề ngoảnh đầu lại, nhưng tựa hồ sau lưng có mắt, trục nhiên lách vai một cái, vọt người ngay tới bên cổ quan tài. Lý Tiểu Hổ chụp không trúng, mà đối phương đã tới sát bên quan tài thì cả kinh, vội lao như bay đến. Động tác của Lam Y Thiếu Niên trông có vẻ thông thả, kỳ thực cực nhanh, chỉ thấy chân vừa dẫn bước, người đã đảo quanh quan tài, Đầu ngó vào bên trong quan tài quan sát, miệng nói. Quả nhiên là một xác chết. Lý Tiểu Hổ lạnh lùng nói. Dĩ nhiên là xác chết, ai nói dối các hạ làm gì? Lam Y Thiếu Nghi nhìn Lý Tiểu Hổ nói. Người đã chết rồi, tiểu huynh đệ tốt nhất nên đậy nắp áo quan lại, kẻo bị người ta nhìn thấy, nghi ngờ là giả chết. Lý Tiểu Hổ tuy thông minh tuyệt luân, nhưng tuổi còn ấu thơ, trong nhất thời chưa thấu hiểu ý tứ lời Lam y thiếu niên vừa nói, trong bụng nghĩ thầm. Lời này không sai, nếu ta không đậy nắp quan tài, e sẽ khiến người khác xinh nghi. ngẩng lên, chỉ thấy Lam y thiếu niên lão đảo như người say dụ, vừa đi ra khỏi tiểu thất vừa ngâm nga câu gì đó, chiếc quạt trong tay khe khẽ phe phẩy. Lý tiểu hổ trăm chú nhìn theo đến khi người đó quất hẳn, mới an tâm bước ra cửa, nhìn thấp xung quanh, Thấy Lam y thiếu niên đích thực là đã đi khỏi, mới vội chạy vào bên cổ quan tài, thấp giọng hỏi. Đại ca, có nên đậy nắp quan tài răng? Lãnh như băng từ từ mở mắt, đáp. Lý gia huynh phải dặn hổ đệ, nên đậy nắp từ sớm mới phải. Tràng ngừng lại một chút, đoạn tiếp. Người vừa rồi, võ công rất cao, không trừng cùng một bọn với ả thiếu nữ và gã đại hắn lấy cấp xâm hoàng, hổ đệ cần lưu tâm đến hắn. Lý Tiểu Hổ nghĩ một lát, nói Đúng rồi, cả hai lần tiểu đệ đều chột không chúng hắn, xem trường võ công của hắn cao hơn tiểu đệ Lãnh Như Bang nói Sau khi đậy nắp quan tài, không nên mở ra coi, nếu có ai tới, cũng chớ tỏ vẻ khẩn trương khiến họ sinh nghi Lý Tiểu Hổ biết đại ca nội công thâm hậu, bèn thông thả đậy nắp quan tài, nói Nếu tiểu đệ có việc khẩn yếu cần báo cho đại ca biết Thì phải làm thế nào? Lãnh như băng nói. Hổ đệ chỉ cần cao giọng hơn một chút là huynh nghe được. Lý tiểu hổ lại hỏi. Nếu hai kẻ lấy cấp xâm hoàng tới thì sao? Lãnh như băng nói. để cứ làm như không hay biết gì, cứ lo giữ ngoài cửa, mọi việc còn lại để huynh xử lý. Ôi, chỉ e chúng không đến thôi. Lý tiểu hổ đậy xong nắp áo quan thì ngồi xuống bên cạnh, vận khí điều tức. lúc này lão trang chủ với nội phụ và nhi nữ của lão mang linh vị lạnh như băng tới. thiếu nữ mặc bộ y phục màu lục trông khả nghi, chẳng có vẻ gì là nhi nữ của lão trang chủ. họ đốt hương lễ bái hồi lâu rồi rút lui. đường xa mỏi mệt, lúc này chỉ còn một mình lý tiểu hổ. tràng bèn dựa lưng vào quan tài nhắm mắt dưỡng thần. tiếng chống cầm canh vãn tới. đã là canh hai. Một loạt tiếng bước chân vọng đến tai Lý Tiểu Hổ Tràng mở mắt nhìn ra, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp Toàn thân mặc vỏ phục màu xanh, lưng đeo song kiếm Tay cầm cây nến đứng trước quan tài, mắt liêm diêm, vẻ mặt nghiêm túc Lý Tiểu Hổ trong lòng dúng động, với lấy thanh bảo kiếm đặt ở bên cạnh Lại thấy một thân hình cao lớn đã đứng sừng sững ở ngoài cửa Nhìn kỹ, người này là một đại hán trạc 30 tuổi, lưng đeo đơn đao Gã đại hán ho khẽ một tiếng, nói Cô nương, qua nhi kia đã nhìn thấy chúng ta Thanh y thiếu nữ tự hồ không thèm để mắt đến lý tiểu hổ, đáp Biết rồi Chỉ thấy nàng chấp hai tay vào nhau, giơ trước ngực, miệng lầm dầm khấn mấy câu Rồi một tay cầm cây nến đưa qua đưa lại phía trên nắp áo quan đoạn thở dài một tiếng, nói Ông linh lãnh công tử có biết, thỉnh lượng thứ cho tiểu nữ đã lấy tấp sâm hoàng Lý tiểu hổ cả mừng, nghĩ thầm. Thì ra là ả này, lập tức tả thủ vỗ vào quan tài, hữu thủ, thủ trục lấy bảo kiếm, bật dậy. Chỉ nghe phía trong nắp quan tài bịch một tiếng, nắp quan tài đột nhiên bật tung, lạnh như băng bay từ trong cổ áo quan gia. Động tác của hai người cực nhanh, nhưng động tác của thanh y thiếu nữ cũng lanh lẹ phi thường, trong khoảnh khắc, biết bị chúng kế, nàng đã vọt ra tới cửa. Ngoài kia là rừng đào, là bóng đêm, Nếu để thiếu nữ đào thoát khỏi tiểu thất, e khó bề tìm bắt được nàng. Lãnh như băng vội thét lên. Đứng lại. song cướp nhún nhẹ, người đã bay tới phía trước như có sóng thần nâng đẩy. Thanh y thiếu nữ động tác cực nhanh, đã vọt ra ngoài cửa. Chỉ nghe một tràng cười lớn, tiếp đến tiếng nói. Lãnh huynh không cần phải gấp, ả chạy chẳng thoát nổi. Một luồng kình phong ập lại. Chỉ thấy thanh y thiếu nữ bị bật người, ngã ngửa xuống đất Trong chớp mắt, lãnh như băng và lý tiểu hổ đã song song truy đuổi đến ngoài cửa tiểu thất Gã đại hán mặc y phục màu đen, cũng đã rút đao chuẩn bị xuất thủ Thanh y thiếu nữ đưa mắt quét một vòng, miệng kêu Nam tử đại trượng phu, giả chết, bất hiếp người mà không hổ thẹn hay sao Thanh y thiếu nữ đưa tay rút bảo kiếm chỉ về phía lãnh như băng, lạnh lùng nói Các hạ đã cho người mai phục trong rừng đào, hẳn đoán chắc rằng cô nương thể nào cũng đến phải không? Lãnh như băng quát mắt nhìn thanh y thiếu nữ cùng hắc y đại hán, nhận ra chúng là kẻ lấy cấp xâm hoàng, bèn nói. Ở đây chỉ có huynh đệ tại hạ, chứ? Thanh y thiếu nữ giận dữ. Các hạ còn trợn mắt nói dối nữa ư, thế vừa rồi kẻ nào đã xuất thủ ám toán? Chỉ nghe tiếng cười nhẹ nhẹ, một người bận trường y... Tay phe phẩy cây quạt, chính là người đọc sách, bước ra, nói Người ngoài cuộc muốn xem cảnh náo nhiệt, nên mới phát trưởng vừa rồi, khiến cô nương thấy nực cười Thanh y thiếu nữ hừ một tiếng, nói Đã là người ngoài cuộc, sao còn tren chân vào chuyện thiên hạ Trường y thanh niên nói Tại hạ lâu nay vốn thích làm những chuyện không phải của mình lạnh như băng bổn nói Việc này để tại hạ xử lý, không dám làm phiền tới ngoại nhân. Đoạn Thông thả chìa tay ra, nói: Trả lại đi, tại hạ không muốn động thủ với ngươi. Thanh Y thiếu nữ cười nhạt, hỏi: Trả cái gì? Lạnh như băng đác. Nhưng Sâm Hoàng. Thanh Y thiếu nữ lạnh lùng nói: Đối với bổn cô nương. Nhưng Sâm Hoàng rất trọng yếu, không thể trả cho các hạ lạnh như băng nói. Tại hạ cần cứu tính mệnh của một vị trưởng bối. Thanh y thiếu nữ đáp, bổn cô nương cần cứu mạng cô nương của tệ gia. Lạnh như băng cau mày, hơi giận. Cuối cùng cô nương có trả hay không? Thanh y thiếu nữ nói, dĩ nhiên không trả. Lạnh như băng đột nhiên sấn tới hai bước, từ từ cất tay lên. Thanh y thiếu nữ lạnh lùng nói, Các hạ đã dùng tay không, bổn cô nương dùng binh khí, có thắng cũng chẳng vinh dự, Vậy bổn cô nương cũng sẽ dùng tay không bồi tiếp. Lãnh như băng thở dài một tiếng, nói Tại hạ không muốn động thủ với nữ nhân, chỉ cần cô nương hoàn trả xâm hoàng, Thì tại hạ sẽ không tra cứu việc lấy cấp nữa. Thanh y thiếu nữ trợn mắt nói Các hạ thật quá ngang tàn. Đoạn ngọc thủ phóng ngay ra một trưởng. Lãnh Như băng né người tránh, vẫn chưa trả đòn. Thanh y thiếu nữ đánh một đòn không chúng, trong lòng tức giận, trong chốc lát đã liên tục phóng ra bảy chiêu. Chỉ thấy Lãnh Như băng hai vai di động trong lớp trưởng ảnh, người vẫn đứng trong phạm vi một thước mà né tránh cả bảy trưởng của đối phương. Lý tiểu hổ thấy Lãnh Như băng trước sau vẫn chưa chịu trả đòn, thì hết nhịn nổi, bèn nói lớn. Đại ca, sao không xuất thủ chế ngự ả trộn đạo đó đi? Nếu để ả chạy mất thì vĩnh viễn không lấy lại được xâm hoàng. Lãnh như băng tâm tình chấn động, đột nhiên hữu thủ tà tà xuất chiêu. Tràng đã không động thủ thì thôi, một khi trả đòn thì động tác cực kỳ thần tốc lợi hại vạn phần. Thanh y thiếu nữ chỉ cảm thấy cánh tay hữu tê dại, kinh lực toàn thân bỗng nhiên biến mất. Trường y thiếu niên đứng quan chiến một bên, kinh ngạc và chấn động, bỗng dừng tay quạt. Hiển nhiên tràng ta vô cùng thắng phục thủ pháp tuyệt luân của lãnh như băng Hết chương Thanh xuân như một ly trà, uống thêm vài ký đậm đà thanh xuân Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé Số điện thoại 0985 055 948 để được tư vấn mua hàng ạ Chúc huynh đệ tỷ muội nghe chuyện vui Các bạn thân mến, buổi đọc truyện đến đây là kết thúc, đừng quên like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện ả. Sự góp ý của các bạn sẽ giúp kênh này càng hoàn thiện hơn. Ngoài ra các bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm trẻ thái nguyên, hãy liên hệ mua hàng để ủng hộ cho kênh. Số điện thoại 0985 055 948 Xin chào và hẹn gặp lại.